Mặc dù đạo quả của nàng ký thác vào bên trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Cũng chỉ là có thể tạm bảo vệ nàng bất tử. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ chuyển thế trọng sinh. Hiển nhiên, nàng đối với chuyển thế chi thân có yêu cầu cực cao. Ví dụ như tiên hải băng phách hoa. Chỉ cần chuyển thế ở bên trong băng phách hoa. Vừa ra đời liền là tiên vương cảnh giới đạt trình độ cao nhất. Bất quá đáng tiếc chính là băng phách huyền nữ tìm giang nam đến phá hủy đại kế của nàng. Băng phách huyền nữ ánh mắt chớp động, rơi vào trên người giang nam, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi băng liên thánh mẫu đem đạo quả rời xa băng phách hoa cũng không có giấu riêng được nàng. Nàng đối với Giang Nam lấy đi đạo quả nàng này mà không có triệt để diệt trừ tiền sử tà ma kia có chút kinh ngạc. 290 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2246. Tập sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnuđi.izz Giang Nam như là đang luyện hóa thanh liên thánh mẫu. Lặng yên truyền âm cho băng phách huyền nữ nói. Băng phách huyền nữ trong lòng tim đập mạnh một cú. Lặng lẽ phóng thích thần thức. Chỉ thấy hải vực này đã bị đánh cho rách nát không chịu nổi. Rất nhiều động vật biển cực lớn tứ tán mà trốn. Mà long nữ cùng các đảo nhân. Linh lung đảo nhân đứng ở cách đó không xa. Vì bọn hắn hộ pháp. Về phần người nút trong bóng tối kia, nàng cũng không có phát hiện. Băng liên thánh mấu nói, có người chuẩn bị ám toán ta và ngươi, thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Giang Nam thản nhiên nói, nương nương ta đến so xét một phen, ngươi cẩn thận cảm ứng. Băng phách huyền nữ khó hiểu, chỉ thấy Giang Nam đột nhiên cười ha ha, bỗng nhiên đứng dậy. Không tốt, lão yêu bà này giả chết, phản kích thật là lợi hại. Băng phách huyền nữ tinh tế cảm ứng hư không. Hướng sang nam yên lặng gật đầu. Truyền âm nói: Hoàn toàn chính xác có người núp trong bóng tối, chuẩn bị tập sát ta và ngươi cướp lấy thành quả. Giang Nam nghiêm nghị. Thần thức hai người va chạm. Sau một lúc lâu, Quanh thân giang nam hào quang đằng đằng. Mặt mày méo mó. Hiển nhiên là toàn lực ứng phó luyện hóa băng liên thánh mấu. Mà tiên thiên đàn ngọc kia cũng đang không ngừng nhảy động. Tiến công chén bể. Để cho băng phách huyền nữ cũng thở hồng hộp. Ẩm ẩm lộ ra hình dạng chống đỡ hết nổi. Hai người thấy thế nào đều là một bộ tiêu ha quá độ. Lại qua thật lâu, sang nam khí huyết trùng thiên, huyết khí như là biển lớn mênh mông, rõ ràng là liều mạng, băng phách huyền nữ cũng là quanh thân tràn ngập huyền khí, vận dụng bổn mạng huyền khí của mình, dốc sức liều mạng ngăn cản tiên thiên đàn ngọc công kích, mà tiên thiên đàn ngọc kia thế công càng thêm mãnh liệt. Bộ dạng tình hình này phản phất là đã đến thời kỳ mấu chốt nhất Vô luận là băng phách huyền nữ Giang Nam Hay là băng liên thánh mấu Đều đang liều mạng Ba người tuy liều mạng Nhưng mà khí tức khí thế lại dần dần suy sụt Càng ngày càng không bằng lúc trước Lại qua thật lâu Thân hình sang nam đột nhiên chấn động. Thu hồi nguyên thủy đại đảo của mình. Khí tức suy sụp tới cực điểm. Vội vàng ngồi xếp bằng. Điều chỉ khí tức. Mà băng phách huyền nữ cũng không hề thúc dục chén bể. Đưa tay thu hương tán. Vội vàng lấy ra một ít linh dược nuốt vào bụng. Điều chỉ khí tức. Hương tán biến mất chỉ thấy cây dù ở dưới băng phách tan rã, băng liên thánh mẫu đã bị luyện quay trở lại băng phách hoa, không còn tồn tại. băng phách hoa dựng sinh đại đạo cũng từ hạ xuống đến bên trong hoa. đóa hoa này hôm nay lại biến thành linh dược hiếm có trên đời, thậm chí không kém hơn mảnh vỡ đạo quả của tiền sử đạo quân dựng sinh thánh dược. Giang Nam cùng băng phách huyền nữ lặng lặng chờ đợi một lát. Người ẩn nút trong bóng tối kia Thủy Trung không có ra tay. Để cho hai người nghi hoạt không thôi. Thậm chí ngay cả băng phách huyền nữ cũng không khỏi hoài nghi. Vừa rồi mình có phải là cảm ứng sai lầm hay không? Lại vào lúc này. Đột nhiên biển cả kịch liệt dung chuyển. Trên biển Kim Quang Đại Phóng. Một cái đại thủ dĩ nhiên đi vào đỉnh đầu của Giang Nam cùng băng phách huyền nữ. Mà một cách đại thủ khác thì vô thanh vô tức hướng băng phách hoa trộp tới. Hai bàn tay này đột nhiên xuất hiện. Vô thanh vô tức. Lúc sắp đánh chúng Giang Nam cùng băng phách huyền nữ mới đại phóng uy năng. Rõ ràng là ý định một lần hành động đem hai người đánh chết. Không để cho hai người bất luận cơ hội hoàn thủ gì. Nhưng mà... Băng phách huyền nữ lại phản phất sớm đã ngờ tới người này ra tay. Chỉ thấy ốm tay áo tung bay. Hai tay ngọc thon thon nginh tiếp hai bàn tay lớn. Kịch liệt va chạm. Âm ấm, ấm. Băng nguyên trên tiên hải cơ hồ bị hai cổ trùng kích này oanh kích nổ tung. Băng nguyên thành từng mảnh bay lên không chung. Băng sơn sông băng mạn thiên phi vũ. Hai tay của băng phách huyền nữ linh xảo chuyển động. Chế chỗ hai bàn tay lớn này. Sợi tóc ở trong nước biển run run. Nhẹ nhàng hất lên. Chỉ thấy hương tán bay ra. Gào thép chuyển động. Hướng trong hư không cắt tới. Mà vào lúc này. Chén bể cũng bột phát uy năng cạch một tiếng oanh hướng hai bàn tay lớn kia. Tiếng trung nổ vang. Giang Nam bạo lên. Thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ. Rõ ràng là thúc dục 108 đảo cử linh đại đảo. Vận chuyển thân thể thần thông. Một bước phóng ra. Âm âm vọt tới giữa hư không. Hương tán cắt qua Trong hư không huyết quang nhấp nhoáng Máu tươi phúng dúng Một đảo nhân ảnh hiện ra Ngực có máu tươi đầm điệp Đón lấy tiếng chuông của chén bể oanh đến Chỉ thấy ngực người này đột nhiên nổ tung một cách đồng lớn Ngửa đầu phun ra một cột máu Mà vào lúc này Giang Nam cất bước đánh tới Nắm đấm oanh ra Trên biển lập tức vang lên thanh âm cốt cách bảo toái Giang Nam thống hạ sát thủ Mấy kích tầm đó liền đem người này xinh xinh đánh nát Chỉ còn lại có hai cánh tay còn bị băng phách huyền nữ nắm trong tay Người này là ai? Khí tức Giang Nam hạ xuống Thân thể khôi phục như thường Nghi ngờ nói Băng phách huyện nữ nhìn nhìn hai cánh tay kia. Cong ngón búng ra. Hai cánh tay bị đông cứng thành huyện băng. Lập tức toái mất. Thản nhiên nói. Hắn đã không muốn lộ ra chân diện mục cái kia cần gì phải vạch trần hắn. Không nghĩ tới một người cao nhã đảm bạc như thế. Rõ ràng cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Cao nhã đảm bạc. Trong nội tâm giang nam khẽ giật mình thất thanh nói. Chẳng lẽ là đông vân tiên vương. Băng phách huyện nữ không đáp. Vung tay áo đem băng phách hoa thu hồi. Sắc mặt có chút ảm đạm Nói khẽ. Tứ đại tiên vương ta dù sao không phải nhất thể. Không truy cứu còn có thể gặp lại. Còn có thể liên thủ đối địch. Truy cứu. Vậy thì thật sự biến thành tử địch không chết không ngớt. Giang Nam có chút đồng tình nhìn xem nàng. Cô gái này tuy luôn lạnh nhạt đối mặt tất cả sự tình. Nhưng cũng có được hỉ nộ ái ố của mình. Chỉ là dấu ở dưới gương mặt giống như băng tuyết của nàng mà thôi. Nam Chiên. An Thanh. Đông Vân. Huyền Nữ. Bốn người giao tình không tệ. Nhất là Đông Vân cùng Huyền nữ tình hữu nhị vô cùng thâm hậu. Nhưng mà lần này ra tay hết, lần này tới lần khác lại là Đông Vân. Để cho nàng thương tâm rồi. 291 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2247. Giao Phong trên biển. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện nam chiên. An Thanh. Đông Vân cùng huyện nữ liên minh nhìn như chắc chắn. Nhưng trên thực tế cũng là bởi vì lợi ích mới đoàn kết cùng một chỗ. Bởi vì lợi ích mà đoàn kết. Tự nhiên cũng có khả năng bởi vì lợi ích mà phản bội. Huyện nữ nương nương muốn duy trì tứ đại tiên vương đồng minh. Chỉ sợ là hoa trong gương Trăng trong nước Sớm muộn gì sẽ tan vỡ Hắn thầm nghĩ trong lòng Bọn hắn phản hồi Hải Châu Băng phách huyện nữ không còn hứng thú Buồn sầu không vui Giang Nam cũng không có ở lâu Đợi cho đem đảo quả của tiên Hải Long Vương hoàn toàn luyện hóa liền cáo tử rời đi Băng Phách Huyền nữ không có giữ lại, đứng dậy tiến đưa hắn. Giang Nam tạm biệt. Băng Phách Huyền nữ ngưng mắt nhìn Giang Nam nói. Giang Nam đồng ý, cười nói: Nương nương yên tâm, ta tự có chừng mực. Còn có một chuyện. Băng Phách Huyền nữ ánh mắt chớp động truyền âm nói: An Thanh Tiên Vương vẫn còn ở phủ cận. Trong lòng Giang Nam giật mình, tinh tế cảm ứng hư không, lại cảm ứng không đến khí tức của an thanh tiên vương. Băng phách Huyền nữ nói khẽ. Giang Nam cười ha ha. Phất tay quay người rời đi. Cười nói, ta cũng là thần đạo đạo tổ. Nếu ngay cả chút việc nhỏ ấy còn muốn nương nương cầu tình cho ta chẳng phải là yếu đi uy phong của mình. Huyền nữ nương nương, tạm biệt. Băng Phách Huyền nữ đưa mắt nhìn hắn đi xa. Dung nhan xinh đẹp lại hiện ra một vòng vui vẻ, thấp giọng nói: "Giang nam mang theo cáp đạo nhân cùng linh lung đạo nhân tất bước đi ra Hải Châu." Lần này một chuyến băng phách thế giới để cho hắn thu hoạch, không phải là nông cạn. Không chỉ có đem tiên hải Long Vương luyện hóa, đạt được đảo quả của tiên hải Long Vương. Thậm chí ngay cả đại đảo của tiên vương Long Vương cũng bị hắn để luyện ra. Đầu lão Long Vương này đại đảo không phải chuyện đùa. Chính là tiên vương đỉnh cấp luyện đại đảo. Bất luận trình độ cứng cỏi hay là uy năng đại đảo. Đều đạt tới cực hạn mà tiên vương có khả năng đạt tới. Gần so với bát tiên vương. Tứ đại tiên vương kém hơn một chút. Những tiên vương cấp đại đạo này. Giang Nam chỉ là nghiên cứu chỗ độc đáo của nó. Sẽ không luyện nhập trong cơ thể. Mà là giao cho linh lung đảo nhân luyện hóa. Linh lung tiểu đảo đồng chính là hốn độn long tổ nhất mạch. Cùng tiên hải long vương đều là long tổ. Nhưng huyết thống càng cao quý bất phàm hơn. Nếu luyện hóa những tiên vương cấp đại đảo này. Cũng đủ có thể cho hắn tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Thậm chí nhảy lên trở thành cao thủ đạt trình độ cao nhất trong tiên vương. Đem tiên vương đại đạo của tiên hải long vương nghiên cứu thấu triệt. Đối với Giang Nam cũng là một thu hoạch không nhỏ. Để cho nội tình cùng tích lũy của hắn lại thâm hậu một phần. Hơn nữa hắn còn được đến gần nửa yêu tục đại đạo của băng liên thánh mẫu. Còn có một kiện tiên thiên pháp bảo đã tổn hại đến không thể lại tổn hại. Tiên thiên cầm ngọc. Gần nửa yêu tục đại đảo của băng liên thánh mấu chỉ là phụ tiên thiên cầm ngọc mới là bảo vật trọng yếu nhất. Cách tiên thiên pháp bảo này vượt qua ba lượt tịch diệt kiếp. Cho dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng như trước có được uy năng không cách nào tưởng tượng. Bất quá những cách này thực sự không phải là bảo bối để cho Giang Nam động tâm nhất. Bảo bối để cho hắn đồng tâm nhất lại là băng liên thánh mẫu. Đương nhiên, hắn thực sự không phải là tham luyến sắc đẹp của băng liên thánh mẫu. Hắn quan tâm là bí mật của băng liên thánh mẫu. tiền sử yêu tộc đại đạo. Tao ngộ bên trong tịch diệt kiếp. Cùng với nhận thức của băng liên thánh mẫu đối với vô nhân khu. Đều là tài phú đáng quý. Ta tuy nói cách tiên vương cảnh giới chỉ kém một bước. Nhưng mà muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới. Chỉ sợ còn có không ít trở ngại. Cáp đảo nhân hóa thành nguyên hình. Giang Nam cùng linh lung đảo nhân đứng ở trên lưng đầu quái cáp này. Quái cáp ở trong tiên hải ngao du. Hướng huyền thiên tiên vực xuất phát. Giang Nam thầm nghĩ. Bất quá nếu ở tiên giới nguyên thủy chi địa đột phá Nhất định sẽ như tử tiêu lão đảo nói uy lực tiên kiếp cũng là vô cùng mạnh Chỉ sợ ta chưa hẳn có thể vượt qua trần kiếp số này Trừ khi Hắn lặng lặng suy tư Giang Nam lòng dạ biết rõ Mặc dù hắn suy diễn ra công pháp bên trong võ đảo đồ để cho thân thể sâu sắc tăng lên. Nhưng vượt qua tiên vương tiên kiếp nắm chắc cũng không lớn, bởi vì nơi đó là tiên giới nguyên thủy chi địa. Mặc dù là tiên kiếp bình thường cũng trở nên cực kỳ khủng bố, huống chi là hắn tiên vương đại kiếp nạn. Đột nhiên, tiền sử quái cấp nhẹ nhàng dừng lại ở trên mặt biển dừng bước. Giang Nam ngầm đầu giò xét tư không bốn phía. Chỉ thấy tiên hải bao la mờ mịt bát ngát. Nhìn không tới bờ biển. Xa xa có phong vân hội tụ. Chuẩn bị bão táp. Mà ở trung tâm bão táp. Một thân ảnh to lớn cao ngạo đứng ở nơi đó. Trung quanh lôi vân bay múa. Lôi điện răng rắc răng rắc không ngừng đánh rớt kim quang lóng lánh. Giang Nam cười nói, vì sao An Thanh Tiên Vương không có mai phục đột nhiên đánh lén? Thân ảnh trong gió lúc kia đúng là An Thanh Tiên Vương, chủ nhân của Tây Hoàn 12 châu. Huyền Thiên giáo chủ, đối phó ngươi cần gì đánh lén? Thân hình của An Thanh Tiên Vương sừng sững ở trong gió lúc. Ánh mắt hướng Giang Nam nhìn đi, Lúc rơi vào trên người Giang Nam, Giang Nam lập tức thấy được vô số hư ảnh tiên gia chi bảo. Lâu đỉnh tháp trung cầm sắt cổ nhạc đao thương kiếm kích. Dậm dạp chẳng chịt, hướng mình oanh kích mà đến. Đây là trong thị lực của an thanh tiên vương chất chứa sát cơ. Ánh mắt của hắn liền có được uy lực sát nhân ở vô hình. Bung bung lung cùng Âm thanh bảo kích liên tiếp truyền đến Quần áo sang nam phật động Như trước đứng ở trên lưng quái cáp Lù lù bất động Tùy ý thì lực của an thanh tiên vương Rơi ở trên người mình Cũng không tạo thành nửa điểm tổn thương cho hắn Huyền thiên giáo chủ Trong hải châu ngươi không để cho ta mặt mũi Còn lấy rủ kế thắng ta không ít bảo bối. Hôm nay nhất định phải làm một hồi. Kết thúc trận nhân quả này. 292 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2248. Giao Phong trên biển. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz an thanh tiên vương nghiêm mặt nói. Ta hôm nay ngăn ngươi lại. Một nửa là ăn oán. Một nửa là suy tính ngươi. Nếu hôm nay ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát. Ta liền thượng nhận bản lãnh của ngươi. Thượng biểu hai cung giúp ngươi thành lập huyền châu. Nếu ngươi không được. Vậy hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Giang Nam nghiêm nghị nói. Đảo huynh mời. An Thanh Tiên Vương chỉ một ngón tay, nói khẽ, chết. Một ngón tay này của hán gió nhẹ mây bay. Ngay cả nửa điểm sát cơ cũng không có toát ra. Ui năng thậm chí ngay cả Tiên Vương bình thường còn không bằng. Nhưng Giang Nam lại cảm thấy sát cơ vô cùng sắc bén. Cái sát cơ này thực sự không phải là đến từ An Thanh Tiên Vương. Mà là đến từ trong cơ thể Giang Nam. Đinh đinh đinh. Trong không gian Giang Nam tử phủ. Nguyên thủy chứng đảo kiếm chấn minh. Thanh tiên kiếm này bị khí tức của an thanh tiên vương dẫn động. Hào quang tỏa sáng. Vô số kiếm khí phóng lên trời. Cơ hồ chấn sập tử phủ của hắn. An Thanh Tiên Vương chính là đế cùng Tôn mới bắt đầu khai thiên tích địa. Tiên kim chi khí dựng sinh mà ra, là kim tinh, kim tùng, thủy tổ hết thảy tiên gia pháp bảo. Khí tức của hắn thậm chí có thể dẫn động tất cả hậu thiên pháp bảo, khiến cái pháp bảo này không khống chế được, không hề nghe theo tâm niệm của chủ nhân. Mà là bị hắn điều khiển Một ngón tay này của hắn Cũng không phải là muốn chỉ giết Giang Nam Mà là tác động nguyên thủy chứng đảo kiếm Dùng nguyên thủy chứng đảo kiếm của Giang Nam đến chạm Giang Nam Nguyên thủy trứng đảo kiếm tuy là tiên thiên chủ hoang thần thạch luyện thành Nhưng dù sao vẫn là hậu thiên luyện Một nửa thuộc về tiên thiên, một nửa thuộc về hậu thiên. Vẫn là ít nhiều bị an thanh tiên vương điều khiển. Lấy pháp bảo đối phương đánh chết đối phương. Đúng là tuyệt học sở trường của an thanh tiên vương. Cũng là địa phương khó đối phó nhất của hắn. Phải biết rằng, tiên thiên pháp bảo dù sao cũng là số ít. Tiên tiên bảo vật luyện thành hậu thiên pháp bảo cũng là số lượng cực nhỏ. Bởi vậy an thanh tiên vương mới có thể ở tiên giới dừng chân nhiều năm như vậy. Trở thành một đời bá chủ. Hắn trải qua mấy lần cùng hốn đồn cổ thần chiến đấu mà bất tử cũng không phải là hư danh nói chơi. Nguyên thủy đại đạo chấn. Sang nam quát lớn. Nguyên thủy đại đảo nhảy vào bên trong nguyên thủy trứng đảo kiếm Lập tức đem thanh tiên kiếm này bảo đồng chấn áp xuống Ngẩng đầu cười nói Ta cũng không có trông cậy vào mượn nhờ chiêu thức ấy Liền có thể chém thần đảo giáo chủ Trong gió lúc An thanh tiên vương cười lạnh một tiếng Lấy tay trộp tới Một chảo này của hắn Gió nhẹ mây bay Không mang theo chút khí tức khói lửa nào Nhưng trong lòng Giang Nam lại nghiêm nghị Bàn tay này trộp tới Lúc rơi vào trong mắt hắn Chỉ thấy tiên hải biến mất Trong thiên địa chỉ còn lại có bàn tay lớn kia Bung bung lung cùng Nguyên thủy chứng đảo kiếm trong cơ thể Giang Nam Đột nhiên giấy rùa chấn áp Lần nữa chấn động Khiến cho Giang Nam không thể không vận dụng pháp lực lần nữa đem pháp bảo này chấn áp xuống Không chỉ có như thế Trên thân cáp đảo nhân Linh lung đảo nhân luyện chế pháp bảo giờ phút này cũng đang chấn động Cắn trà chủ nhân Ở trong thế giới tiên hải băng phách Hai người góp nhặt không ít băng phách tinh anh Dùng để luyện bảo Giờ phút này những pháp bảo kia cũng bị khí cơ của an thanh tiên vương tác động Hướng hai người công tới Để cho hai vị đảo đồng luống cuốn tay chân Bất chấp trợ giúp sang nam giang nam quát lớn Pháp lực triệt để bột phát Trong mi tâm một đảo tiên thiên bất diệt linh quang bay ra Bá một tiếng hóa thành một đảo trường hà gào thét hướng bàn tay lớn của an thanh tiên vương xoắn đi. Tiên thiên bất diệt linh quang không phải là thuộc về hậu thiên pháp bảo. Mà là tiên thiên chi vật. Ngươi khống chế không được. An thanh tiên vương bấm tay liên đạn. Linh quang trường hà kịch liệt chấn động. Lại bị hắn chỉ trường tầm đó áp chế xuống. Đột nhiên. Linh quang trường hà hóa thành một cây dù. Chỉ lực của An Thanh Tiên Vương hết thảy rơi vào phía trên dù. Khẽ chấn động. Nhưng không cách nào công phá phòng ngự kia. Sắc mặt của An Thanh Tiên Vương hơi trầm xuống. Một quyền oanh xuống. Đại dù bị chấn tản ra. Đột nhiên hóa thành một cái chén bể. Cạch một tiếng vang thật lớn. Chấn đến hắn khí tức di động không ngớp. Trong nội tâm giang Nam Cả Kinh. Tiên thiên bất diệt linh quang hóa thành hình thái chén bể. Là thời khắc uy năng cường đại nhất. Coi như là tiên hải long vương cũng bị chấn đến trọng thương thổ huyết. Tiên vương cảnh giới vạn chú đạo quân cũng bị oanh phá thân thể. Không nghĩ tới an thanh tiên vương lại không có bị thương chút nào. Chỉ là bị chấn đến khí tức di động mà thôi. Từ điểm này, liền có thể thấy được an thanh tiên vương cường đại. An thanh tiên vương chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu. Tiên thiên kim khí dựng sinh ra sinh linh. Thân thể là pháp bảo mạnh nhất. Nhục thể của hắn chỉ sợ mới là cường đại nhất cùng đáng sợ trong tất cả tiên vương. Tiên Hải Long Vương khoe nhục thể của mình ở trong tiên vương vô địch chỉ là khoác lác. Giang Nam thầm nghĩ. An Thanh tiên vương cất bước đánh tới. Sau lưng vạn bảo thế giới mở rộng. Vô số pháp bảo ở trong đó chìm nổi bất định. Vô số pháp bảo cung cấp cho hắn lực lượng vô biên. Cảm giác áp bách kinh khủng kia thậm chí viễn siêu tiên hải long vương. Giang nam sắc mặt ngưng trọng. Chén bể ở trên đỉnh đầu lại tự hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang. Đón lấy đột nhiên biến hóa làm một cán đại thương. Cất bước hướng an thanh tiên vương đi đến. ầm ấm. Hắn đột nhiên thúc dục 108 đảo cử linh đại đạo Thân thể trong thời gian ngắn hóa thành một cử nhân. Thân thể khủng bố chấn đồng hư không. Lách vào trong hư không làm lôi đỉnh không ngừng tuôn ra. Lôi minh không dứt, Giang Nam cầm liên quang đại thương trong tay bước chân càng lúc càng nhanh. Một bước, hai bước, ba bước. Ba bước tầm đó. Khí thế của hắn công tác chuẩn bị đến cực hạn. Khí huyết trong cơ thể cơ hồ như là nổ tung, khí huyết cuồng bạo tuôn ra, nhuộm đỏ thương không, ánh hồng tiên hài, giang nam nhảy dựng lên, dẫn đầu xuất thủ một thương hướng an thanh tiên vương đâm tới, an thanh tiên vương thép dài, quanh ra một quyền, nghinh tiếp một thương kinh diễm này ở phía sau hắn vạn bảo thế giới ầm ầm chấn động, vô số pháp bảo chen chúc bay ra. Theo một quyền kia của hắn hướng sang nam ầm ầm đánh tới. Tiên hải cơ hồ bất động, đón lấy bão táp cuồng bão bay tới mọi nơi. Sóng cồn ngập trời hung hăng đánh ra, nhấc lên độ cao mấy vạn trượng. Cơ hồ đem đáy biển cũng sốc lên. Đốt đốt đốt. Từng kiện từng kiện pháp bảo xuyên thủng thân thể khổng lồ kia của Giang Nam. Mang theo từng chuỗi huyết hoa. Kinh tâm động phách. 293 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2249. Tỷ Chúc Ta Song Tu A. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz Giang Nam rơi xuống đất thân thể phi tốc khôi phục thành trạng thái bình thường. Khắp cả người là huyết. Không nói một lời quay người liền đi, lấy tay đem Cáp Đạo Nhân cùng Linh Lung Đạo Nhân nắm lên, kéo xài qua trời cao. An Thanh Tiên Vương cất bước truy kích. Đột nhiên một tiếng chung trùng kích mà đến, để cho thân hình hắn không khỏi dừng lại một lát. Giang Nam dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa Huyền Thiên Giáo Chủ thật sự là một nhân vật đáng sợ An Thanh Tiên Vương thở dài Ngưng mắt nhìn nắm đấm của mình Chỉ thấy quả đấm của hắn vừa rồi cùng Giang Nam va chạm Năm cây xương ngón tay bị đâm xuyên qua bốn xương ngón tay An Thanh Tiên Vương gặp may mắn Chính là tiên thiên kim tinh lúc khai thiên tích địa thai nghén mà sinh sinh linh. Nhục thể của hắn là tiên kim cứng rắn nhất. Từ khi hắn sinh ra đời đến nay. Mặc dù là cùng hốn độn cổ thần lịch đại hốn chiến. Hắn cũng chưa từng bị người làm hỏng qua thân thể. Bởi vì hắn đặc biệt nếu thân thể hắn tan vỡ đạo quả cũng không cách nào để hắn phục sinh bởi vì đạo quả tuy hết sức thần diệu, nhưng mà không cách nào đúc lại thân thể của hắn. Cũng tức là nói, nếu như An Thanh Tiên Vương chết, như vậy hắn liền thật sự là thần hồn tan vỡ, thân tử đạo tiêu rồi. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, An Thanh Tiên Vương không có đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên vực của mình. Mà là ký thác chính mình. Ký thác vào nhục thể của mình. Để cho nhục thể của mình trở nên càng cường đại hơn. Càng thêm vô địch. Cũng chính là như thế. Nhục thể của hắn mới có thể nói tiên vương thứ nhất. Bất luận tiên vương gì khác. Cho dù là trường sinh tiên vương có được hỗn đồn tiên thiên thần ma chi thể. Cũng so với hắn thua kém rất nhiều Nhưng mà vừa rồi cùng Giang Nam va chạm Xương ngón tay của hắn bị Giang Nam một thương xuyên bốn ngón Cách này đã nói lên Giang Nam đã có tiền vốn uy hiếp được hắn Mà Giang Nam là chân tiên Trong đảo quả chưa từng mở đảo cung Chưa từng chứng được tiên vương Nếu hắn mở đạo cung, chỉ sợ sẽ trở thành tồn tại cường đại nhất trong tiên vương. Nếu chưa chứng tiên quân, chỉ sợ ta chưa hẳn là đối thủ của hắn. An thanh tiên vương nhẹ than một hơi. Thấp giọng nói. Bất quá một kích kia của ta vẫn là làm bị thương đạo quả của ngươi. Ngươi có thể sống sót hay không vẫn còn không biết. Hắn chấp hai tay sau lưng. Cất bước rời đi Thản nhiên nói Mà không phải ký thác vào tiên thiên bất diệt linh quang Ta há có thể không biết Một kích kia của ta Cho dù không có thể đánh nát đảo quả Chỉ sợ cũng làm bị thương nguyên thần của ngươi Phá bổn nguyên nguyên thần của ngươi Đã muốn ngươi hơn nửa cách mệnh Cho dù ngươi có thể kịp trốn về huyền thiên tiên vực Nhờ cao thủ trong tiên vực ra tay Luyện hóa đại đạo lạc ấm của ta Chỉ sợ ngươi cũng chỉ có nửa canh mạng Đạo quả tàn phá Ngày đêm ho ra máu Cuộc đời này Đừng nói chứng đạo tiên vương Chỉ sợ có thể sống quá trăm năm hay không cũng là không biết Mà ở biên giới tiên hải Giang Nam đột nhiên chuỗi lạc Rơi vào trong biển rộng Quanh thân miệng vết thương lập tức sụt đổ Máu chảy như giót Ngăn cũng không được Linh lung đảo nhân vội vàng Dung thân hóa thành một đầu hốn độn cử long Đâm vào biển cả Sau một lúc lâu lưng đeo Giang Nam sông ra mặt biển Sắc mặt Giang Nam tái nhợt, thở hồng hộc, thân hình lung la lung lay. Quanh thân hắn miệng vết thương còn đang không ngừng trào ra máu tươi. Rất nhanh nhuộm hắn thành một huyết nhân. Một kích kia của an thanh tiên vương thật sự lợi hại. Vận dụng vạn bảo thế giới của hắn. Vô số pháp bảo đem Giang Nam xuyên thủng. Mặc dù là hắn vận chuyển thân thể cử linh đại đạo cũng ngăn cản không nổi Càng thêm mấu chốt chính là Cái vạn bảo này sót lại uy năng còn ở trong cơ thể giang nam Phá hư đại đạo của hắn Nát bấy pháp lực của hắn Phá hư nhục thể thần thức của hắn Cái này còn không phải tàn nhẫn nhất tàn nhẫn nhất chính là lực lượng một kích kia của an thanh tiên vương xỏ xuyên qua tiên thiên linh quang biến thành linh quang đại thương cổ lực lượng kia sắc bén lại trầm trọng trực chỉ đạo thân của giang nam khắc ở bên trong linh quang oanh kích lên đạo quả tuy trải qua thiên thiên bất diệt linh quang cùng giang nam đạo thân tầng tầng suy yếu Nhưng mà một kích này của an thanh tiên vương. Vẫn là đối với đạo quả của Giang Nam tạo thành tổn thương thật lớn. Để cho hắn cơ hồ vẫn lạ. Lúc trước. Tử tiêu giả đuổi giết Giang Nam. Bọn người đạo vương. Tăng thêm tử tiêu tiên vương. Bọn hắn cũng cơ hồ không có thể đào thoát. Mà bây giờ. Giang Nam lẻ loi một mình liền từ trong tay an thanh tiên vương cùng bát tiên vương đồng cấp bậc đào thoát Cũng đủ để tự ngạo rồi Khá lắm an thanh tiên vương còn chưa vận dùng toàn lực liền đem ta trọng thương Bất quá muốn mạng của ta còn không có dễ dàng như vậy Nguyên thủy đại đảo Giang Nam há miệng nhổ ra Nguyên thủy đại đảo bay lên Dẫn đầu bay vào bên trong tiên thiên linh quang Trong trước mắt chui vào trong đảo thân Quay chung quanh đảo quả không ngừng bay múa Đem đại đảo uy năng của an thanh tiên vương Ở trong đảo quả luyện hóa Dung nhập đến trong nguyên thủy đại đảo Mà vào lúc này Thân thể Giang Nam rách nát càng thêm lợi hại Ở vào biên giới sụp đổ tan rã Tùy thời có thể bị lực lượng còn sót lại của an thanh tiên vương cắt toái. Nếu thân thể bị hủy. Pháp lực không còn. liền không cách nào luyện hóa đại đảo dị chủng bên trong đảo quả. Hắn tất nhiên sẽ thân tử đảo tiêu. Hóa thành cho bụi. suy nhục thể của hắn bắt đầu từ trên cốt cách chóc bong. Máu tươi đầm điệp. Vô cùng thây thảm linh lung đạo nhân thấy thế, đại đạo vội vàng bay ra, chấn áp ở trên người Giang Nam. Cuối cùng tạm thời chấn áp thương thí của hắn, không để cho thân thể tiếp tục sụt đổ. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, thúc dục nguyên thủy đại đạo, chuyên tâm luyện hóa đạo quả tổn thương. đã qua thật lâu. Dị chủng đại đạo bên trong đạo quả của hắn mới bị đề luyện ra toàn bộ. Cuối cùng đã không có nguy hiểm thân tử đạo tiêu. Bất quá, đạo quả của hắn vẫn là bị hao tổn nghiêm trọng. Muốn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, không có vài năm khổ tu chỉ sợ không cách nào làm được. Mấu chốt nhất chính là Thương thế của hắn đã chạm đến bổn nguyên đảo quả. bổn nguyên đảo quả là nguyên thần. Nguyên thần bị hao tổn. Vô luận ảnh hưởng đối với tu vi hay là thực lực đều cực kỳ nghiêm trọng. Một kích kia của an thanh tiên vương. Đối với hắn tạo thành tổn thương không cách nào đánh giá. Vượt qua bất luận một lần thương thế gì ở dĩ vãng. Đạo quả tổn thương cần vài năm khổ tu mới có thể chữa trị Nhưng suy giảm tới nguyên thủy nguyên thần của hắn Vậy thì không phải chuyện đùa rồi Muốn khôi phục nguyên thần Không biết năm nào tháng nào mới có thể làm đến 294 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2250 tỷ chúng ta xong tu A Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz nhân vật có thể cùng Bát Tiên Vương chống lại. Quả nhiên đều không phải chuyện đùa. Hắn còn chưa sử xuất toàn lực, nếu như sử xuất toàn lực chỉ sợ càng thêm khủng bố. Giang Nam biết rõ, An Thanh Tiên Vương có tam bảo, Để nhất bảo là nhục thể của hắn. Tiên thiên kim tinh thai ngén thân thể đã vượt qua bất luận tiên kim gì để nhị bảo là vạn bảo không gian vạn bảo thế giới chính là hắn dùng tiên thiên tiên kim cùng hắn chung một chỗ sinh ra đời rèn thành chất chứa vạn bảo thân thể sang năm liền cơ hồ bị vạn bảo thế giới của hắn đánh thành phá sàng. Nhưng mà an thanh tiên vương còn có để tam bảo. Cái bảo vật này cực kỳ thần bí Là an thanh tiên vương dùng khối tiên thiên tiên kim thứ hai luyện thành bổn mạng pháp bảo. Vừa rồi chiến một trận cái pháp bảo này cũng không lộ diện. Nếu như để tam bảo lộ diện mà nói Giang Nam có thể đào thoát hay không cũng là không biết. Giang Nam chữa chỉ thân thể tổn thương đột nhiên sắc mặt ửng hồng nhìn không được nhậu ngụm máu tươi đạo quả bị hao tổn quá nghiêm trọng hắn khẽ nhíu mày nguyên thủy nguyên thần bị hao tổn ảnh hưởng đến nhục thể của hắn lại để cho nhục thể của hắn thủy chung không cách nào khôi phục đến trạng thái toàn thịnh tối đa còn lại năm thành chiến lực. Hơn nữa, mặc dù hắn chết mà phục sinh, từ trong đạo quả phục sinh, thương thế như trước không cách nào khỏi hẳn. Loại thương thế này, sẽ theo hắn trung thân. Giang nam thần thức chấn động, truyền vào tử phủ không gian. Cố vấn đạo quả của băng liên thánh mấu nói, nguyên thần của ngươi bị hao tổn rồi hả? Thanh âm của băng liên thánh mẫu truyền đến, ngưng trọng nói, cách kia thì phiền toái, Nguyên thần bị hao tổn, ảnh hưởng đạo quả. Đạo quả bị ảnh hưởng thậm chí sẽ để cho thân thể sau khi tan vỡ không cách nào từ trong đạo quả phục sinh. Ta là bị cây dạng này. Đạo quả của ta bị tịch diệt kiếp gây thương tích. Hôm nay chỉ có thể chuyển thế trọng sinh không cách nào phục sinh nguyên thần của ngươi bị hao tổn phải chăng nghiêm trọng giang nam tinh tế xem ký đạo quả sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt khói miệng tràn ra một vết máu nói vậy thì biết bát hơn rồi băng liên thánh mấu nghiêm nghị nói làm bị thương nguyên thần bổn nguyên tính nguy hiểm cực cao cũng rất khó khôi phục Đem đạo quả của ngươi cho ta xem xem, lại đỉnh đoạt. Giang Nam tâm niệm vừa động. Đảo quả bay vào không gian tử phủ. Đảo quả tàn phá của băng liên thánh mấu quay chung quanh đảo quả của hắn quay tròn bay múa vài vòng. Cười khanh khách nói. Giang Nam nhức đầu, vội vàng nói. Đảo hữu, nói chính sự. Đạo quả hoàn toàn chính xác bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng trong thời gian ngắn còn không đến mức lo lắng tính mạng. Bất quá dù sao cũng làm bị thương bổn nguyên. Nguyên thần sẽ không ngừng suy hiếu. Sớm muộn không chỉ mà vong. Dùng cách nhìn của ta. Ngươi còn có thể kéo vài chục năm. Vài thập niên sau. Nguyên thần sẽ héo rũ. Ngươi liền song đời Băng liên thánh mấu đột nhiên cười nói Yêu tục ta có một môn công pháp Gọi làm âm dương thiên trưng Là một môn âm dương song tu chi pháp thượng thừa nhất Nguyên thần song tu Đạo quả song tu Linh nhục song tu Thích hợp bổ dưỡng nguyên thần nhất Giang nam vội vàng thỉnh giáo Băng liên thánh mấu thần thức chấn động. Đem môn âm dương thiên trưng đại hoan này truyền thụ cho hắn. Trong giọng nói mang theo đắc ý. Cười nói. Lão nương cùng với ngươi song tu. Nữ nhân này thật sự phóng đáng bưu giã. Nói ra lời nói ngay cả giang nam cũng mặt đỏ tới mang tay. Đỉnh đạt nói. Ngươi chiếm đại tiện nghi rồi chẳng qua nếu như ngươi muốn linh nhục song tu đạt được bổ dưỡng càng sâu mà nói thì phải giúp ta tìm được một bộ thân thể hoàn mỹ khói miệng giang nam lại tuôn ra một vết máu tinh tế phỏng đoán âm dương thiên trưng đại hoan phú này chỉ thấy trong đó rằng đều là chút ít tri thức đạo lữ song tu lẫn nhau trao đổi đại đạo Bổ sung đại đạo, nguyên thần tương giao, linh nhục thoải mái lẫn nhau, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, rất có cảm giác tà mị kinh điển của yêu tục. Cách âm dương thiên trưng đại hoan phú này, hoàn toàn chính xác có công hiệu thoải mái nguyên thần đạo quả, bất quá chỉ là tạm thời đem thương thế đạo quả của ta áp chế xuống. Không cho thương thế trở nên càng thêm ác liệt. Giang Nam cảm khái một tiếng nói, ở trong tử phủ có một bà cố nội kiến thức rộng rãi, thật tốt. Cái gì bà cố nội? Băng Liên Thánh mẫu nội trận lôi đình. Đạo quả ở trong không gian tử phủ của hắn đánh tới đánh lui. Cả giận nói: Ngươi giải thích rõ ràng cho ta cô nương ở đâu già rồi hả? Sang nam mắt điếc tai ngơ. Đốc xúc linh lung đảo nhân cùng các đảo nhân mau chóng chạy về huyền thiên tiên vực. Thầm nghĩ. Về phần âm dương thiên trưng đại hoan phú này. Hắn có chút trần chờ Ta lại như thế nào hướng tỉ tỉ nói mới có thể hàm xúc huyền chuyển hữu tình nhịp. Hay vẫn là nói thẳng, tỷ, chúng ta xong tu a. Ở bên trong Huyền Thiên Tiên vực rất nhiều cường giả tụ tập. Tử Tiêu lão đạo, bọn người Giang Tuyết, Đạo Vương, trung Tú Tú, Bán Viên đạo nhân, Tịch Âm Tình, Nam Quách tiên ông, Lạc Hoa ẩn tụ tập ở bên người Giang Nam. Nghiên cứu thương thế của Giang Nam. Nguyên một đám cao mày. Đều không có gì ý kiến hay. Lúc này Hồ Thiên Lão Tổ đứng dậy nói. Ta lập tức trở về tiên đế cung thỉnh giáo huyện Đô Sư Huyên. Hắn thần thông quảng đại. Hơn phân nửa sẽ có biện pháp. Trung Tú Tú cùng bọn người bán viên đạo nhân cũng đứng lên nói. Mấy người lần lượt rời đi từng người đi thỉnh giáo cao nhân. Giáo chủ thương thế như vậy, có chút khó làm rồi. Nguyên thần bị hao tổn nguy hiểm cho tánh mạng. Tử tiêu lão đảo tinh tế nghiên cứu một phen nói. Hôm nay thương thế của ngươi còn có thể sử xuất 3-4 thành thực lực A. 295 đế tồn. Tiếu đông phòng chương 2251. Chính sự quan trọng hơn. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.udio.izz sang nam nói. Tử Tiêu lão đạo không khỏi đồng dung, năm thành thực lực, lợi hại, lợi hại. An Thanh Tiên Vương gặp may mắn. Tuy không phải thần đạo đạo tổ, nhưng thực lực lại không kém bát tiên vương chúng ta. Hơn nữa nhục thể của hắn Pháp bảo của hắn Cùng với vạn bảo không gian Đều đạt đến tiên vương cực hạn Bên trong tiên vương không ai bằng Giáo chủ cùng hắn chiến một trận Nguyên thần bị thương còn có thể bảo tồn Năm thành thực lực đáng quý Lạc hoa âm hiếu kỳ nói An thanh tiên vương lợi hại như vậy Đây là tự nhiên Tử tiêu lão đảo sắc mặt ngưng trọng nói. Bốn vị tồn tại này là chư thiên chiếu cố mà sinh ra đời. Tư chất quả thực có thể nói biến thái. Mà bát tiên vương ta so với bọn hắn thì kém sắc rất nhiều. Nếu như không phải có thân phận thần tổ. Chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn vung đến xa vạn dặm rồi. Giáo chủ. Bắt tiên vương ta tuy có tư tấm Kỳ vọng mượn nhờ thần đảo mà chứng đảo đế quân Nhưng tám người chúng ta dù sao cũng đại biểu cho tiên nhân hạ giới Bảo vệ tiên nhân hạ giới phi thăng Đối kháng thế lực khác của tiên giới cầu được một phần sinh tồn cho tiên nhân hạ giới ta Hắn thở dài nói nếu An Thanh Tứ Tiên Vương so với chúng ta trước một bước chứng đạo trở thành Tiên Quân, chỉ sợ sẽ chèn ép thế lực Bát Tiên Vương chúng ta, thậm chí có thể sẽ để cho Bát Tiên Vương chúng ta không cách nào chứng đạo Tiên Quân. Chúng ta những tiên nhân đến từ Hạ giới này cũng sẽ lọt vào bọn hắn chèn ép. Dù sao. Hai cung đối với bát tiên vương chúng ta cũng cực kỳ kiêng kỳ. Tất nhiên sẽ vui nhìn bọn hắn chèn ép chúng ta. Giang Nam kịch liệt ho khăn. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Lạnh nhạt nói. Hậu thiên cường giả. Tử tiêu lão đảo nao nao, khó hiểu hỏi. Giang Nam thản nhiên nói. Hoặc là sống ở khai thiên tích địa mới bắt đầu, hôm nay một mực cầm giữ tiên giới. Sau các ngươi, liền không một người đạt tới thành tựu như các ngươi. Nếu thần đảo như trước tồn tại ở thế gian, vô số năm nữa chỉ sợ cũng không thể đản sinh ra người siêu việt các ngươi. Tử tiêu lão đảo trong lòng nghiêm nghị, tinh tế suy tư. 800 triệu năm qua hoàn toàn chính xác không có hậu thiên sinh linh có thể siêu việt bọn hắn. Nếu như thần đạo tiếp tục tồn tại, tương lai sẽ không có khả năng xuất hiện hậu thiên sinh linh siêu việt bọn hắn. Đấy cùng tôn mở vũ trụ càn khôn. Sáng tạo đại thiên thời không nhiều màu nhiều sắc. Không phải là vì chế tạo ao tù nước động. Mà là muốn sáng tạo ra một tiên giới trăm nhà đua tiếng bách hoa cảnh phóng nhiều màu nhiều sắc Ta nghĩ thần đạo cầm giữ tiên giới cũng là sự tình đế cùng tôn không vui chứng kiến Giang Nam lần nữa kịch liệt ho khan Cười nói Nếu ta không diệt thần đạo tương lai thần đạo cũng sẽ bị tiêu diệt Có lẽ là đế cùng tôn tự mình ra tay Tử tiêu lão đảo như có điều suy nghĩ. in lặng gật đầu. Nói. Giang Nam cười nói. Còn có. Tịch đảo hữu. Lạc đảo hữu. Nhậm đảo hữu. Hảo đảo hữu cùng thiếu hư đảo hữu. Từ khi đi vào tiên giới. Hấp thu những đại đạo khác của tiên giới. Nhảy ra phạm trù tiên đảo mới. Đột nhiên tăng mạnh. Đạt được thành tựu thật lớn. Điều này nói rõ tiên đảo mới cũng không phải là bảo thủ như thần đạo. Tiên đảo mới cho phép biến hóa. Cho phép người đời sau siêu việt tiền bối. Ai cao ai thấp. Tự nhiên rõ ràng. Bọn người tịch ơm tình. Lạc hoa ấm nhau nhau gật đầu. Giang Nam tiếp tục nói. Tiên vương tiên quân khác, muốn chèn ép cũng chèn ép không nổi. Tử tiêu lão đạo đứng dậy, hướng sang nam thi lễ. Thở dài nói, giáo chủ sau này ta và ngươi đã không có nhân quả phá hủy thần đạo.